có lẽ là nơi nghỉ chân cho những người đi tạo mộ nhưng bây giờ thì lá khô n h ẹ p tuyết không có lấy một bóng người tiểu phi vụt hỏi tại sao các hạ không chịu đem những q u ẩ n khúc trong lòng mình nói ra cho họ biết trầm ngâm dây phút thiết giáp kim cương thở ra có nhiều việc mà tôi bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói tiểu phi gật gù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 thiết giáp kim cương sững sốt lắc đầu chưa có làm gì cả tiểu phi nói cha mẹ sinh ta và dưỡng dục hao tổn tâm huyết thế các hạ kiểm xem đã vì cha mẹ mà làm được những gì thiết giáp kim cương cúi đầu không nói tiểu phi nói tiếp các hạ nghĩ rằng có nhiều chuyện không thể nói ra vì nói ra có thể sẽ có lỗi với bạn bè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 sự sáng suốt và hoài bão của hắn xem chừng cao hơn cả lý tầm hoan. g Tiểu phi nói tiếp: con người sinh ra căn bản là cần phải sống, không một người nào có quyền đưa mình vào con đường chết cả. Thiết giáp kim cương cuối mặt thì thầm: tôi sai, tôi đã nghĩ sai. và như đã hạ quyết tâm, hắn vụt ngẩng đầu lên. tôi không muốn nói những khúc chiếu của vấn đề ấy tại vì tiểu phi khoát tay tôi tin khỏi phải giải thích thiết giáp kim cương hỏi lại nhưng sao thiếu gia lại biết tôi không làm chuyện phản bạn tiểu phi trả lời một cách thản nhiên tôi không bao giờ nhìn sai việc gì cả t i n g mắt h ắ n rực lên đầy vẻ tự tin nói tiếp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 hắn cảm thấy người trong hưng vân trang những thực khách thường có mặt ở đây không một người nào là không đáng chán chỉ có du long sinh là tương đối khá vì tên này ít có thái độ du nịnh bởi vì những con người đã sẵn để chán mà lại thêm có thái độ bưng bợ du nịnh nữa thì thật không còn gì để đáng gớm bằng vì thế mà lý thầm hoang cáo bệnh không chịu thù tiếp với họ vốn biết tính khí của người em kết nghĩa nên long tiêu vân cũng không nài ép thế là suốt ngày lý tầm hoan g cứ rút kín trong phòng để chờ trời tối hắn biết đêm nay sẽ có phát sinh nhiều điều thú vị bên ngoài gió đưa lá trúc rì rào y như sóng biển xa xa trên trần nhà nhện giăng nhiều chỗ lý tầm hoan g chợt thấy con người y như con nhện suốt đời chuyên lo văng tơ để cuốn mình. Lý Tầm Hoan g cũng đang cuốn mình trong chiếc lưới, nhưng không bao giờ có ý nghĩ thoát ra. Vì thế chiếc lưới ấy tự mình văng mắt. Nghĩ đến sự ước hẹn với Lâm Thiên Nhi, đôi mắt của Lý Tầm Hoan g vụt sáng lên. Nhưng khi nghĩ đến thiết giáp kim cương, nghĩ đến người bạn đường bao năm cùng chung gian khổ, tia mắt hắn vụt xuống màu ảm đạm. rời lần lần kéo xuống hoàng hôn. Lý Tầm Hoan g vươn vai ngồi dậy, chợt nghe trên mặt tuyết có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lấn tới. Vừa nằm xuống là nghe tiếng bước chân sát bên cửa sổ. Lý Tầm Hoan g làm t h i n h Hắn biết nhất định tiếng động đó không phải là của Long Tiêu Vân, vì h ọ Long không bao giờ hành động rình rập như thế. Thế nhưng kẻ đó là ai? Thi âm c h ă n một luồng hơi nóng vụt bừng lên tận ốc, Lý Tầm Hoan g cảm nghe toàn thân run lên khi nghĩ đến nàng. Nhưng ngay lúc đó ngoài cửa sổ có tiếng hỏi liền theo. Lý Huynh ngủ rồi à? giọng nói của Tàn Kiếm Sơn Trang du thiếu chủ. Lý Tầm Hoan g khẽ thở dài, không biết đó là gián điệu thích thú hay thất vọng. Họ Lý kéo lê đôi dép đi ra mở cửa. xin mời thật là hân hạnh. Du Long Sinh bước vào ngồi xuống nhưng không hề ngó Lý Tầm Hoan. g Ngọn đèn được khêu lên, Lý Tầm Hoan g thấy da mặt Du Long Sinh hơi tái. Da mặt hơi tái, tự nhiên trong lòng người không có ý tốt. Lý Tầm Hoan g chớp mắt cười. Trà hay rượu? Du Long Sinh đáp: rượu. Lý Tầm Hoan g cười. Tốt quá. tôi chưa hề có khách uống trà uống luôn ba chén du lâm sinh chợt nhìn thẳng vào mặt lý tầm hoan g các hạ có biết tại làm sao tôi uống rượu chăng lý tầm hoan g mỉm cười rượu thường được người ta gọi là điền thi câu cũng được gọi là tảo sầu tri kỷ nhưng du thiếu hiệp đâu có muối sầu phải quét mà chắc cũng không có thi hứng để câu phải trang uống rượu để thêm phần can đảm. d u Long Sinh nhìn sững Lý Tầm Hoan, g rồi vùng ngỡ mặt cười sặc sùa. Soạn. Trong tiếng cười chợ có tiếng kiếm k h u d u Long Sinh t u ố t thanh kiếm khỏi vỏ. Ánh thép người xanh biết. d u Long Sinh n í n h cười ngó Lý Tầm Hoan. g Lý Thám Hoa có nhận ra thanh kiếm này không? đưa ngón tay dài d ậ m dược vuốt lên sống kiếm Lý Tầm Hoan g thì thầm thật là tốt thanh kiếm thật là tốt chưa dứt tiếng khen Lý Tầm Hoan g lại khom mình xuống ho sặc sụa đôi mắt du long sinh chớp chớp Lý Huỳnh đã là người thích kiếm có lẽ dư biết thanh kiếm này tuy không bằng thanh ngư trường nhưng danh vị trong g võ lâm cũng đã một thời giang bóng đ ấ y chứ Lý Tầm Hoang liêm diêm đôi mắt khẽ ngâm nga, ngư trường chuyên chư can tương mạc tà võ tứ đoạt tình người nhờ kiếm nên danh kiếm nhờ người truyền tụng. d u Long Sinh cười k h ả i đúng, đây đúng là thanh đoạt tình kiếm của Dịch Bỏ Tử, một kiếm gia hồi 300 năm trước. Nhưng câu chuyện quan hệ đến thanh kiếm này, chẳng hay Lý Huynh có nghe chưa? Lý Tầm Hoan g vẫn cứ liêm diêm. Xin thỉnh giáo. Nhìn sững lên mũi kiếm, Vu Long sinh nói bằng một giọng trầm trầm. Dịch võ tử thích kiếm quá nghiền nên không thích gì việc khác. Cứ mãi độc thân như thế cho đến tuổi trung niên mới yêu một vị nữ sĩ. Hai người đính hôn. Không ngờ trước đêm động phòng, cô gái ấy lại hẹn hò gian díu với người bạn thân của họ dịch là thần Đao b ạ n h Quỳnh. dịch võ tử đau buồn tức giận dùng thanh đoạt tình kiếm giết chết thần đau bành quỳnh từ đó về sau họ dịch lấy kiếm làm bạn không thèm tính chuyện hôn nhân hắn ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m chạp lý tầm hoan g và nói tiếp có lẽ quỳnh thấy câu chuyện quá đơn giản tình tiết không có gì khúc chiết đấy chứ tuy vậy chuyện vẫn là chuyện thật đấy lý tầm hoan g cười tôi chỉ thấy vị dịch võ tử ấy kiếm pháp tuy cao nhưng mà con người có phần tiểu khí ông ấy há chẳng nghe bằng hữu như thủ túc thê tử như y phục hay sao đường đường một danh gia kiếm pháp anh hùng tại sao lại vì cái tình của đàn bà mà đi n h ứ t nghĩa bằng hữu du long sinh cười n h ạ t tôi thì trái lại tôi nhận thấy vị t i ề n bố i dịch võ tử quả xứng là anh hùng vì chỉ có anh hùng mới có chuyện tình thâm sâu như thế. Lý Tầm Hoan g mỉm cười. nếu như thế thì các hạ đêm nay có lẽ muốn học theo dịch võ tử hồi 300 năm trước đó chăng? Tia mắt của Du Long Sinh chớp rực. cái đó cũng còn phải xem lại. cần xem Lý q u y n n có phải giống như thần Đao Bành Quỳnh không đã? Lý Tầm Hoan g thở ra. trăng rạng cành mai i a i nhân ước hẹn tội tình chi các hạ là đi làm cái chuyện chia trăng cản gió như thế chẳng là kém lịch s ự lắm sao? Vu Long Sinh trầm giọng nghĩa là các hạ nhất định đi đến đó. Lý Tầm Hoan g cười nếu để người đẹp một mình dưới nguyệt thì tại hạ sẽ thành tội nhân của giới phong lưu hay sao? gương mặt xanh r ờ n của du long sinh phục đỏ rần, gân t r á n g nổi lên, thốc mũi kiếm vào yết hầu của lý t ầ m hoan g như một luồng điện chớp. lý t ầ m hoan g khẽ nghiêng đầu và vẫn mỉm cười. bằng kiếm pháp của các hạ mà muốn học theo dịch võ tử thì sao sai biệt quá. du long sinh rống lên, bằng i à o kiếm pháp đó giết người cũng quá thừa. trong tiếng thét, du long sinh đã đâm luôn mười kiếm. tiếng thét rít trong không khí như xé nước, hơi gió cuốn bình trà trên mặt bàn bể văng xuống sàn gạch, nước đổ ra lên láng. kiếm này nối tiếp sang kiếm khác, càng lúc càng nhanh. lý t ầ m hoan g vẫn đứng yên một chỗ, du long sinh t r á n rịnh mồ hôi. thấy lý t ầ m hoan g hai tay không, hắn càng đánh gấp hơn nữa. mục đích làm cho họ lý không có thì giờ để rút dao. Hắn không sợ gì cả, hắn chỉ sợ phi đau họ lý mà thôi. Nhưng lý t ầ m hoang đâu có ý cầm đau. Họ lý vẫn cứ cười. Tuổi còn hơi nhỏ mà kiếm pháp như thế ấy, kể chung thì cũng rất là ít có. Nhưng nếu bàn giàu thế gia và sư thừa mà nói, thì đ ê n kiếm pháp ấy mà song sáo giang hồ. thì danh dự gia đình và sư môn của các hạ sẽ bị quỷ diệt vào tai các hạ. trong b ó n g kiếm chập chờn hiểm ác mà có thể đứng yên nói chuyện đời như thế đối với du long sinh thật không còn chuyện tức tối nào hơn. hắn giận dữ l i a nhanh thanh kiếm hơn nữa nhưng vẫn không sao phạm được vào d a i áp lý tầm hoan. thì ra mỗi bận biến chiêu du long sinh thấy đều bị hố. chẳng hạn như mũi kiếm nhằm ngay vào yết hầu lý tầm hoan g thì y như cảm thấy họ lý nghiêng sang bên trái du long sinh lật đật đẩy kiếm xéo qua bên trái thì lý tầm hoan g lại đứng chơi r ơ và mũi kiếm vì thế mà đâm trượt thành ra hơn mười thế kiếm mới đầu là sát thủ nhưng cuối cùng lại hóa ra đánh d ứ hiểm chiêu lại hóa hư chiêu và lý tầm hoan g thì vẫn đứng chơi chơi như người lớn đứng xem trò múa rối trẻ con. Được rồi, không biến thì không biến. d u Long sinh nghiến răng nói thầm và từ đ ừ n g kiếm cứ đi ngay chứ không thèm biến nữa chừng. Nhưng như thế cũng trượt nốt. Vì kiếm không biến thì lý t ầ m hoang lại biến. Chỉ cần một chút nhích qua là mũi kiếm đủ trượt ra ngoài. Cần nên biết sự đối phó địch nhân của cao thủ. Họ ít trong binh khí.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 Lý Tầm Hoang đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên sống kiếm, b ô n g xoản, một tiếng ngân lên thánh t h o á t cánh tay d u Long Sinh tê đ n m và thanh kiếm bắn tuốt ra cửa sổ, ánh thép lấp lánh dưới ánh trăng thoáng mất vào rừng trúc. Lý Tầm Hoang vẫn đứng yên nguyên một chỗ, hai bàn chân chưa nhích một l y d u Long Sinh chợt nghe mặt nóng bừng bừng.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 thật ra nếu các hạ bình tĩnh thì hôm nay muốn làm tại hạ mang thương cũng không phải khó lắm đâu. Đôi mắt của Du Long Sinh sáng rực lên, nhưng Lý Tầm Hoan g đã nói tiếp. Nhưng bình tĩnh chỉ vỏn vẹn hai tiếng ấy thôi, nói thì dễ lắm nhưng làm được thì khó lắm. Cỡ như các hạ nếu quyết tâm thì cũng phải mất bảy năm. d a mặt Du Long Sinh lúc xanh lúc đỏ, hai bàn tay nắm cứng. những đốt xương kêu đ ă n g r ắ c Lý Tầm Hoan g mỉm cười. Đi đi, nếu tôi còn sống được bảy năm nữa, nếu các hạ quyết chí báo c ầ u thì bảy năm chưa phải là dài lắm đâu. Quân tử phục c ầ u mười năm chưa muộn mà. Đêm lại trở về im lặng, gió đưa cành trúc vẫn cứ rì rào. Nhìn bóng đêm qua cửa sổ, Lý Tầm Hoan g đứng sững thì thào. tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ. đừng giận tôi nhé. cậu có biết tôi muốn cứu cậu đấy không? nếu cậu cứ đeo đẳng theo lâm tiên nhi thì tôi sợ cuộc đời niên thiếu của cậu đến đây là hết. lý t ầ m hoan g biết bây giờ có lẽ lâm tiên nhi đang đợi và nhất định đang dũa lại lưỡi câu. họ lý chẳng những không sợ mà lại còn cảm thấy thích thú. lý t ầ m hoan g lại bật cười. nhớ lại câu nói chó t của Du Long Sinh khi hậm hực bỏ đi hắn nói nếu ngươi quả đã mê mệt Lâm Tiên Nhi thì ngươi sẽ hối hận vì nàng đã là của ta rồi nàng đã cùng ta cùng ta sau ngươi lại thích đi một chiếc giày mà có kẻ đã xỏ chân rồi thế Lý Thẩm Hoa nhớ câu nói đó mà cười ra tiếng dù gì giày cũ vẫn em chân hơn giày mới thật là tội nghiệp d u Long sinh quả là kẻ đáng thương mà cũng dễ tức cười Lâm Tiên Nhi quả là hạng người như hắn nói sao nàng quả là cô gái lang chạ như thế ư quả là một tật lớn của đàn ông khi mà họ không chiếm được người con gái thì y như là trăm như một họ tự khoe khoang họ cố nói rằng họ làm chủ người đàn b ã i một tật xấu của những gã đàn ông một tật xấu đáng thương hại Lý Tầm Hoan g chậm chậm đi ra cửa và chợt thấy ánh đèn đi lại. Ánh đèn mỗi lúc một gần. Hai cô gái ăn mặc lối a hoàn, s á c hai h chiếc đ è n lòng. Hai ả vừa đi vừa thì thào với nhau và cười khúc khích. Khi thấy Lý Tầm Hoan, g hai ả v ụ t làm nghiêm, vẽ nghiêm trang trên khuôn mặt non trẹt trông đến buồn cười. Lý Tầm Hoan. g lầm cô nương sai đến đón tôi đấy à? cô gái áo xanh vòng tay thi lễ. phu nhân cho chúng tôi đến thỉnh lý thám hoa. lý t ầ m hoang cau mặt. phu nhân nào? cô gái áo xanh cười. trang chủ chúng tôi chỉ có một phu nhân. cô gái áo hồng r ư ớ c nói. phu nhân biết lý thám hoa không ưa vầy cuộc với đám tụ khách. cho thiết một tiệc nhỏ để cho Thỉnh Lý Thấm Hoa đến trò chuyện cho vui. Lý Tầm Hoan g đứng sững như trời trồng, thần trí như đã bay ra khỏi rừng trúc, bay bổng lên tử lầu. t ò a lầu nho nhỏ xinh xinh, nơi mà 10 năm trước hắn h ằ n g lui tới. Hắn nhớ rõ từng viên đá bậc thềm, từng khoảng lan can, từng vị trí của mỗi chiếc ghế.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 muôn làm ngàn lỡ đều do bởi điệt nhi dám mong lý thúc thúc đừng để vào lòng đối với long gia ân nghĩa của lý thúc thúc nặng bằng non thái cho dù thúc thúc có giết điệt nhi cũng không oán trách lòng như muôn mối tơ vò lý t ạ m hoan g không biết nói sao cho phải thật sự cho dù tự biết mình không sai quấy nhưng bây giờ nhìn vào gương mặt cắn g bợ như giấy của đứa bé trong lòng họ lý cũng vẫn có cảm giác là mình phạm tội lý tầm hoan g m i ế m miệng thở ra thi âm có phải nàng tìm tôi đến đây để mà trà sát dày vò hắn vẫn không nói ra lời cũng không biết phải làm sao c ạ n chén rượu không còn là mỹ tử nữa nó là một chất đắng của cuộc đời một chất đắng mà đối với lý tầm hoan g không thể không có được hắn sống được cũng chỉ nhờ vào men đắng ấy. hồng hải nhi nói tiếp từ đây về sau tuy diệt nhi không còn có thể luyện võ được nữa nhưng làm kẻ nam nhi không thể trọn đời sống nhờ mãi bên cha mẹ xin thúc thúc niệm chút tuyệt kỹ phòng thân để cho diệt nhi sau này tránh khỏi cái tuổi nhục vì bị người khinh rẻ lý thầm hoan g thở hắt ra một hơi dài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 lòng mẹ thương con thật là không còn sự chu đáo nào hơn nữa. nhưng con đối với mẹ thì sao? không khí lạc chìm vào u uất. Ả a hoàng đã đưa chú bé ra s a o nhưng lâm thi âm thì vẫn còn ở bên r è m như chưa muốn cho lý tầm hoan g cất bước. tại làm sao nàng còn muốn lưu hắn lại? lý tầm hoan g đâu phải con người bất cẩn, thế nhưng hoàn cảnh trong giờ phút này. chờ cảm thấy vô cùng lúng túng, lúng túng như một đứa trẻ vị thành niên. Ái tình quả thật là kỳ lạ, có lúc nó làm cho kẻ thông minh biến thành ngu xuẩn, có lúc nó làm cho con người hoạt bát trở nên đần độn. Đêm sắp về khuya, Lâm Thiên Nhi chắc đang nóng lòng chờ đợi. Tiếng của Lâm t h i Âm phá tan ý nghĩ của Lý Tầm Hoan. Lý thúc thúc có chuyện cần à? Lý Tầm Hoan g bàn hoàng, không, không có chi. Lặng thinh một lúc, Thi Âm hỏi thật chậm rãi: Lý thúc thúc đã gặp Lâm t i ê n Nhi rồi chứ? Lý Tầm Hoan g đáp: Có gặp đôi lần. Lâm Thi Âm nói: nàng là một cô bé đáng thương, thân thế của nàng thật hết sức bi khổ. Nếu thúc thúc thấy cha nàng, t ứ c k h á c sẽ biết sự bất hạnh của nàng đến mức nào.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 Lý Tầm Hoang m ỉ m cười. Sao nàng lại có thể m ắ c b ẫ y Nàng đang dân b ẫ y kia chứ. Nhưng h ọ Lý vẫn lặng thinh. Thì âm lại nói: Tôi chỉ mong nàng sau này tìm được chỗ nương thân xứng đáng, mong nàng đừng bị lừa gạt mà phải mang khổ một đời. Lặng thinh một lúc, Lý Tầm Hoang mới hỏi thật nhẹ. Nhưng tại sao đại tẩu lại nói với tôi chuyện đó? lâm thi âm cũng lặng thinh một lúc rồi mới trả lời tại làm sao tôi lại nói chuyện với thúc thúc không lẽ thúc thúc không biết sao lại lặng thinh một lúc nữa lý tầm hoan g v ụ t bật cười biết biết rất rõ quả thật lý tầm hoan g đã biết rõ rồi lâm thi âm cố cầm chân nguyên do là không bằng lòng sự ước hẹn giữa hắn và lâm tiên nhi và chuyện hẹn ước này lại chính cả si tình du long sinh nói cho lâm thi âm biết chuyện kể cũng hay thi âm nói tiếp cho dù thế nào chúng ta cũng là bằng hữu tôi muốn van cầu thúc thúc một việc lý thầm hoa nghe đau nhói trong lòng nhưng vẫn miễn cười đại tẩu muốn tôi đừng tìm đến với lâm tiên nhi thi âm đáp nhẹ đúng